Ngày 1 tháng 3 năm 70 Có những đêm trong giấc ngủ Mình thấy rất rõ ràng, rất cụ thể Những hình ảnh thân yêu Tại sao vậy? Có phải vì những hình ảnh ấy Đã in sâu trong tâm tư mình? Có phải vì mình đang sống nơi đây Nơi mà mỗi bước chân qua đều mang nặng những kỷ niệm căn phòng dược một chiều mưa tầm tã của tháng mười năm sáu mươi tám một đêm trăng đẹp trên chiếc ghế trước cửa phòng một một buổi tối họp chi bộ một buổi sáng mình ra suối giặt một cuộc phẫu thuật mình nghe và cảm thấy hơi thở mệt nhọc và bàn tay nóng bỏng của người đứng phụ mổ với mình một đêm khuya đi thăm bệnh nhân về và những buổi chia tay cả người đi và kẻ ở đều đứng lặng không biết nói những gì ôi những ngày qua ở nơi đây là vậy đó và ở đâu cũng vậy ở đâu cũng đều mang nặng những kỷ niệm sâu sắc. Vậy là sao hở Thùy? Mình hiểu tình cảm của mình y hệt như răng Văn Răng đối với cô Z. Đó là tình cảm của một người cha đối với con, tình một người anh đối với em và là tất cả yêu thương an ủi, hy vọng của cuộc sống. Mình không như trang Văn Răng và mình cũng không cô đơn. Nhưng đứng về mặt nào đó, mình lại y như ông già ấy. Và họ cũng y như cô Z thôi. Cô gái mồ côi đau khổ ấy đã lớn lên trong tình thương bao la của ông già ấy. Nhưng dù cô thương ông già đến đâu đi nữa... Rồi cô cũng có một cuộc đời riêng của cô Mary Mariewit sẽ đến với cô Vậy đó Nhưng Thùy ơi Thùy đừng như trăng văn răng Thùy khác Cuộc sống đón Thùy Với những bàn tay thân ái Dìu dắt Thùy đi lên Và trưởng thành Thùy có nhiều người thân yêu Đâu phải chỉ có một mình cô Z Cho nên Thùy đừng ích kỷ Răng văn răng làm như vậy được vì cô Z là tất cả đời ông. Còn mình, mình đâu có vậy. Mình cần gì phải như vậy? Thùy hãy tỏ ra là một người có tư thế chủ động trong mọi vấn đề. Năm tháng 3 năm 70 Mình cảm thấy băn khoăn và suy nghĩ nhiều mỗi lần tiếp xúc với cô gái ấy. Cô ta có phải và có thể là người bạn đời xứng đáng của em không? Mình đắn đo như thế cho chính mình. Mình cũng tin anh như chính mình. Anh đã nói như thế có nghĩa là sự thật cũng gần như vậy. Vậy thì sao hở anh? Liệu người đó có thể đảm bảo hạnh phúc của em không? Nghĩ đến em, mình cảm thấy đau buồn. Cũng là mối tình chân thành tha thiết, nhưng không sôi nổi như ngày xưa. Phải vậy không em? Ngày xưa, đêm khuya đi công tác về, vừa qua cơn sốt nặng, vừa thoát khỏi tay địch, hình ảnh chị đều là tất cả đối với em bây giờ không như vậy nữa không lẽ cuộc chiến đấu này đã rèn giũa em có trái tim rắn rỏi như trái tim em mờ của chị đó ư đêm qua giấc mơ đem mình gặp lại những người thân yêu trên cả hai miền nam bắc Và trong những hình ảnh thân yêu của ba má, có một đôi mắt đen ngời sáng, nhìn mình lo âu, tha thiết. ngày bảy tháng ba năm bảy mươi xa phố cường một tháng tròn cũng lạ lùng mình nửa nhớ thương nửa như trách móc với cái quê hương thân thuộc đó ở đó có bao nhiêu gắn bó những con đường quen thuộc với những mương nước lầy lội những bụi tre pháo bắn xác xơ ngọn ngay bên đường đi nụ cười của những cậu du kích trẻ Những câu chào hỏi thân thiết của mọi người với chị hai Và ở đó cũng có những cái không vui Có những người làm mình không vừa lòng Nhưng xét cho cùng Tất cả cũng là do mình thôi Hãy cố gắng sống sao cho xứng đáng Hãy nâng niu bảo vệ danh dự của mình Tất nhiên không thể làm sao sống cho vừa lòng tất cả mọi người Nhưng có gì thiếu sót hãy sửa chữa nghiêm khắc. Ngày 8 tháng 3 năm 70, mình không thừa nhận đã tha thứ cho em, nhưng như vậy là sao hả Thùy? Vì gương mặt gầy hốc hác, kết quả của nỗi buồn và nhiều đêm không ngủ của em, làm mình thấy thương xót hay sao? Vì giọng nói buồn rầu hối hận của em trong câu chuyện còn đang bỏ dở mà mình chỉ làm thinh không trả lời em hay sao? Vì cuộc sống quá mỏng manh, chiều nay một viên đạn vu vơ của bọn lính dưới cầu cũng làm thủng ruột một cô gái trước nhà. Và cũng chiều nay một chiếc áo phơi trong núi đã lọt vào mắt thằng tàu rọ và kết quả của trận oanh tạc bằng đủ loại phi pháo đó là chín người chết mười hai người bị thương và bốn người mất tích nếu không vì may áo và không có mình ở nhà thì chắc em cũng đã đi trốn ở đó rồi chao ôi vì tất cả mọi lý do trên mà mình đã tha thứ cho em sao không không được đâu thùy ơi Mình đã hành động vì trách nhiệm của một người chị. Mình đã bỏ qua tất cả để vung xới cho tình yêu của em và Cúc lớn lên, trưởng thành. Nhưng tha thứ cho em, những thiếu sót trong tình chị em thì không thể được. Mình đừng để cho tình thương làm mình dễ dãi. Dễ dãi sẽ đưa đến kết quả là làm tan vỡ một tình cảm cao quý mà mình và em đều đã nói là sẽ bảo vệ nó đến trọn đời đừng để tình cảm chỉ đạo cuộc sống phải như paven như ruồi trâu hay như mờ của mình đó nhất định phải như vậy nghe thùy hai mươi sáu tháng ba năm bảy mươi những giây phút đáng ghi nhớ trong cuộc đời của một người đi làm cách mạng. Mình lặng yên nghe hơi thở của người đồng chí thân thương ấm trên mái tóc của mình và những ngón tay thon nhỏ lần trên những vết chai sạn trong bàn tay mình. Mình thấy những ngón tay ấy dừng lại trong bàn tay mình và siết. Chặt bàn tay mình tha thiết mến thương. Mối tình sâu đậm, Trong ngần, thiết tha, Ngày càng xanh tươi trong tâm hồn mình. Mình trân trọng, nâng niu, bảo vệ nó, Dù trong hoàn cảnh nào, Cũng quyết giữ gìn nó trọn vẹn. Ơi người đồng chí thương yêu, Có phải vì cuộc sống quanh mình đang diễn ra sôi nổi và nóng bỏng căm thù Nên tình thân của những người chung đội ngũ chiến đấu đã gắn chặt chúng ta trong mối tình thiên liêng ấy Ta đến với nhau bằng con đường của những người chung lý tưởng Mối tình hoàn toàn khác hẳn tình yêu của những người con trai với những người con gái nhưng nó cũng có một sức mạnh dịu kỳ. Sức mạnh đó cho ta niềm vui, hy vọng, giúp ta quên đi những đau xót đang diễn ra quanh mình. Và nó đã là ngọn lửa sưởi ấm trái tim mình. Một trái tim sôi nổi cần được nuôi dưỡng bằng những tình cảm trong sạch và chân chính. 27 tháng 3 năm 70 Vẫn cái cảnh đời của những người trên căn cứ. Mình tự nhiên cũng tham gia vào đấy. Bốn giờ sáng đã dậy ăn cơm để trời mới mờ sáng bắt đầu ba lô ruột ngé lên đường. Đến nơi định ở, không thể ngờ nơi đây vừa qua một trận bom dữ dội. Cả khu rừng tan nát, cây lá đổ ngổn ngang Những căn nhà siêu vẹo, tranh lá bay gần hết. Để ba lô xuống, mình lặng yên nhìn mọi người. Ai cũng cười, mặc dù mình đọc thấy trong từng đôi mắt, nỗi lo âu suy nghĩ. Công tác khởi nghĩa đã dồn dập, ào đến, với tình hình này sẽ ra sao? Đêm nay... Trời mưa, những giọt mưa rơi lột đột trên những chiếc ba lô và những chiếc son nồi còn để giữa trời, tạo thành một nốt nhạc buồn buồn. Mình nhìn anh thấy tràn ngập xót thương. Anh xanh và gầy, đó là kết quả của những đêm dài không ngủ vì công việc và lo âu. Anh trai của em ơi, dù có thương anh đến bao nhiêu Mình cũng không có cách nào để bảo vệ sức khỏe cho anh được cả Điều kiện của em không thể để em làm gì được Đành vậy nghe anh, tuy vậy chắc anh hiểu em 29 tháng 3 năm 70, địch uy hiếp khu vực bệnh xá một cách nghiêm trọng. Những chiếc HU-1A và rọ quần sát trên ngọn cây phóng lựu đạn hỏa tiễn tầm ngắn và sổ từng tràng đại liên nghe đến điếc tai. Pháo từ núi chóp bắn vào, nổ sát bên hầm. Một mảnh pháo to chẻ nát một thân cây lát hầm ngay giữa phòng mổ. Nếu địch ập vào đây, làm sao di chuyển được thương binh cho kịp? Thành và anh xuất đi cảnh giới không thấy về, súng nhỏ nổ hướng đó, tàu bay hạ hướng đó, có ai làm sao không? lo Âu đè nặng trong lòng, bất giác mình nhớ đến lời anh, trong một buổi tâm tình anh đã thân thiết hỏi mình. Ai bảo vào Nam chi cho khổ, ở ngoài đó thì không ở. Anh trách em sao? Mình biết, Anh không trách mà chỉ thương mình nên hỏi vậy thôi. Anh là người thứ ba đã hỏi mình câu hỏi đó. Không đâu, chính từ trong gian khổ này ta mới cùng hiểu cái giá trị của những con người cách mạng. Ai đứng vững trong lửa đỏ và nước sôi, người đó sẽ là người chiến thắng. Như Ostrovsky đã nói thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh sẽ càng thêm rắn chắc sẽ đủ sức vượt qua mọi thử thách đêm nay rừng cây im lặng cây im lặng mà sôi sục lạ thường ở đây mình lắng nghe từng động tĩnh và theo dõi bước đi của địch còn ở đó chắc anh cũng đang theo dõi từng bước đi của mình Lần đầu tiên đào huyệt chôn một người đồng đội, những nhát cuốc của mình bổ xuống đá, làm tóe lửa lên như nỗi căm thù đang bốc cháy trong lòng mình. Hôm qua, trong lúc đi cảnh giới về gặp địch, Thành đã bị chúng bắn chết, ngã ngay tại suối trước ngõ vào nhà mình và anh xuất bị chúng bắn bị thương rồi hạ tàu bay chở đi. Chiếc quần của anh, chúng rọc nát còn vứt lại một bên. Chưa đầy ba tháng, cơ quan mất ba người. Huyệt đào chưa xong, mọi người đã khiêng thành về. Qua một ngày rồi, mà máu vẫn còn chảy ướt đỏ tấm ra, quấn quanh thành. Mình nhìn không rõ mặt thành lắm, chỉ thấy đôi mắt đã nhắm và nước da nhợt nhạt. Lúc sống thành có nhiều nhược điểm làm mình không ưa. Nhưng bây giờ khi khỏa đất lấp lên thân hình người đồng đội ấy, mình không cầm được nước mắt. Vậy đó, hãy ráng mà đùm bọc thương yêu nhau khi còn sống. Chứ khi đã chết rồi, có khóc thương cũng chỉ là những giọt nước mắt nhỏ trên nấm đất vô tri vô giác mà thôi ngày ba mươi tháng ba năm bảy mươi buồn và buồn da diết ơi những người thân yêu của tôi ơi tôi biết nói sao để mọi người hiểu lòng tôi như tôi đã hiểu những bước đường tôi đi gian nan biết mấy bước đường của một cô gái học sinh bước lên làm công tác lãnh đạo cái gì làm mình khác mọi người nếp sống hay sao nếp sống tình cảm nếp sống giàu suy nghĩ giàu nội tâm nếp sống hơi cầu kỳ của một đứa tiểu tư sản tất cả cái đó là gì Chính là cái khác với mọi người Mình cảm thấy đau xót Khi thấy rằng những người quanh mình Ghen tuôn kèn cửa Nhưng lại cố cho rằng Họ là tốt Họ là khiêm tốn Thùy ơi Hãy bình tĩnh vững vàng Hãy nhận lấy khuyết điểm Để sửa chữa cho tận gốc Đừng buồn Thùy đã hiểu cuộc đời rồi kia mà. Hãy dành những giọt nước mắt ấy để khi gục đầu trong cánh tay những người thân yêu, họ sẽ hiểu lòng Thùy như chính Thùy đã hiểu và họ sẽ xoa dịu nỗi đau buồn cho Thùy bằng tình thương đầm thấm thiết tha. Hãy cười lên đi Thùy nhé! ơi cô gái học sinh ba năm trên chiến trường lửa khói trong gai góc cuộc đời bàn chân cô dày dạn lên nhiều rồi hãy mạnh dạn mà đi vững bước mà đi nghe ngày chín tháng tư năm bảy mươi một giấc mơ kỳ lạ Đó là hình ảnh tổng hợp của những ngày sống trên cả miền Bắc và miền Nam mà mình đã trải qua. Đó là hình ảnh lớp chuyên khoa mắt của mình với những người đồng nghiệp trong chiếc áo blue trắng và những chiếc kính hiển vi để trước mặt. Đó là hình ảnh một tòa nhà tráng lệ dành cho cơ quan huyện ủy làm việc mình đã đến đó bình thường tự do như những nếp nhà giản dị xưa nay mình vẫn đến và cũng ở đó mình gặp anh trong bộ quần áo với những đường ly thẳng tắp vẫn là anh thân thiết chăm sóc mình từng cử chỉ nhỏ và cũng có cả chị nữa chị vẫn hiện lên với gương mặt buồn và áo quần giản dị. Ôi, đó có phải là viễn cảnh của ngày mai không? Ngày mai khi hòa bình lập lại, mình lại trở lại mái trường xưa và những người đã cùng mình gắn bó trong cuộc chiến đấu này sẽ cùng mình sung sướng trong không khí hòa bình đó. Hồ Hương hôm nay chiều về sanh sanh lặng lờ trôi lồng lênh ánh đèn muôn sắc màu như đám chim trong sương chiều buông xuống mưa. hồ gương thân yêu của thủ đô hồ gương bông hoa của thành phố 10 tháng 4 năm 70. Giấc mơ đã thành sự thật, nhưng chỉ là một phần của giấc mơ thôi. Hình như mình không cảm thấy cái sung sướng khi cái điều mình mong muốn trở thành thực tế. Vì sao vậy nhỉ? Mình xét lại chăng? 22 tháng 4 năm 70. Rất lâu rồi mới đọc lại những dòng chữ thân yêu của em. Lá thư em đượm vẽ đau buồn vì em cho rằng mình không thương em nữa. Thực ra mình bao giờ cũng giữ trọn trong lòng mình hình ảnh thân yêu của em. Nhưng như mình đã nói với em đó tình thương có thể biểu hiện chói lòa rực rỡ nhưng cũng có lúc âm thầm lặng lẽ Vì không nên và không thể biểu hiện. Hiểu vậy không hở em của riêng tôi? 27 tháng 4 năm 70 Thường đã bị bắt sống. Ôi, đứa con trai duy nhất của một bà mẹ già đã suốt một cuộc đời cặm cụi nuôi con. Ước mơ hy vọng cũng chỉ là đứa con ấy. Bây giờ... Ôi, đứa em ngoan ngoãn, dịu hiền, đứa em sâu sắc và sớm trưởng thành trong cách mạng, đứa em của mình giờ đây đã nằm trong bàn tay đẫm máu của kẻ thù. Bất giác, mình nhớ lại một đêm cuối cùng mình gặp thường. Hôm ấy, ánh trăng mờ đã soi tỏ nét mặt buồn buồn của em. Em cầm tay mình, nói khẽ. Chắc lần này không gặp chị nữa đâu. Mình la em, sao lại nói bậy như vậy? Nhưng giọng em trầm trầm. Không bậy đâu chị à. Làm cách mạng, hy sinh là chuyện thường tình. Em đã sống 10 năm nay rồi. May mắn nhiều rồi. Không lẽ may mắn hoài vậy sao? Chao ôi, sao em lại tiên đoán như vậy để hôm nay lòng chị rớm máu khi hay tin em sa vào tay giặc. Vậy là hết đó sao em? Không còn được gặp lại đứa em giảng dị, hiền lành của quê hương phổ hiệp nữa hay sao? Đau buồn bây giờ không thể biểu hiện bằng nước mắt mà hãy bằng ý chí trả thù, bằng sự nghiến răng lại, ngẩng đầu mà bước tiếp chặng đường gian khổ. Phần chú thích Anh Trần Văn Thường bị địch đưa đi Phú Quốc mãi đến khi giải phóng mới thoát khỏi nhà tù của địch. Hiện là phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi 28 tháng 4 năm 70 Lẽ ra đây phải là những giờ phút hạnh phúc bởi vì bên mình đông đủ những người thân yêu trên mảnh đất miền Nam này. Thật là hiếm có khi có cả anh chị, cả hai em và mình, mẹ, quay quần sum họp. Nhưng niềm vui chỉ như một cơn gió thoảng qua giữa nắng hè. Và khi anh chị đã lên đường, còn lại mình và hai em, mình không sao ngủ được. Có cái gì xót xa, nhức nhối trong con tim mình? Ôi, chiến tranh còn diễn ra, còn bao nhiêu đau thương mất mát.